Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 44 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 195 Đại quản gia khắc nghiệt Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ Chiếu vào khuê phòng sắc giải hồng mỏng manh Lạc dân thường chậm rãi mở mắt Lạc tiểu thư, ngài tỉnh rồi Một tiếng kêu sợ hãi vang lên Lạc dân thường bất giác quay đầu Thấy nha hoàng tiểu thúy Đang vui mừng nhìn nàng Trong tay bưng một chén nước dùng đóng hổi Lạc dân thường suy yếu ngồi dậy Tiểu thúy mới dội dàng Đặt cái chậu nước lên mặt bàn Đến đỡ nàng dậy Lạc dân thường cười nói Tiểu thúy lôi tỉ tỷ đâu Tiểu thư đang khai hội Cùng với rác quản gia Cho nên tiểu thư kêu ta tới hầu hạ ngài Ngài xem tiểu thư còn cố ý Dặn dò nô tỳ. hầm canh xâm cho ngài trác phạm chỉ nghe tên trác phạm thân thể của lạc dân thường đã run run, hoàn toàn không để ý giấy sau, rồi khóe miệng mới chậm chậm lộ ra một nụ cười à đúng vậy hắn đã trở về rồi ta muốn đi tìm hắn lạc tiểu thư thân thể của ngài yếu như thế trước tiên nên uống một chút canh đi trác quản gia đâu có đi đâu được ta chỉ muốn gặp hắn Lạc dân thường kích động nói Lập tức xuống giường đi ra ngoài Tiểu thúy bất đắc dĩ lắc đầu Đành phải đi theo Không bao lâu hai người tới trước Nghị sự điện hắc phong sơn Từ bên trong đang chuyển đến một âm thanh quen thuộc Lôi trưởng lão Ngày tu luyện thế nào Các Phàm vừa liếc nhìn từng cuốn sách nhỏ Như đang kiểm toán vừa hỏi Lôi dân thiên Chân chịu một hồi ngợn ngùng nói Lão phù ngu dốt Hai năm qua chưa từng đột phá nổi nhất trọng tu vi nhưng mà gần đây ta có cảm giác muốn xác thực rất ngu dốt không chờ hắn nói hết lời trác phàm đã là lạnh lùng lên tiếng lại chỉ chầm chầm vào quyển sổ nhưng mà cũng không trách ngài lấy tư chất của ngài xác thực rất khó đột phá lôi dân thiên bất giác trì trệ lúng túng cười khổ một tiếng trác quản gia đúng là thẳng thắn không chút lưu thể diện cho người ta lôi vũ đình Thấy Nghĩa Phụ chịu nhục, liền tức không có nhịn nổi, bất giác, dỗ bàn mắng. Trác Phàm ngươi có ý gì? Ngươi vừa đi hơn hai năm, lạc gia đều là được chúng ta chống đỡ, ngươi vừa về liền bắt bẻ. Còn, còn ngươi nữa? Thế nào? Không cho nàng nói hết lời, Trác Phàm hất tung quyển sổ lên, ném tới trước mặt của nàng, lạnh lùng nói. Hôm qua, ngươi nói ta vừa về, ngay cả chào hỏi điều không, liền trực tiếp hỏi đến chuyện trong nhà. Không có tình nghĩa. Được rồi, hôm qua coi như ta chưa có nói gì, xem như là cùng mọi người ôn chút chuyện, vậy hôm nay ta có thể thực hiện quyền lực của đại quản gia rồi chứ?" Nhẹ nhàng liếc nàng một cái, Trác Phàm nói: "Hai năm trước, ta để cho ngươi tổ chức ám ảnh đội, một phương diện là lực lượng tìm ẩn của gia tộc, một phương diện khác làm tai mắt cho gia tộc, tìm hiểu tin tức của thiên vũ. Thế nhưng ngươi xem Vì sao mà điểm liên lạc của lạc gia chúng ta Đều là một số thành nhỏ Đừng nói là đế đô Ngay cả thành trì chủ yếu của bảy thế gia Đều không có vào được Người cho rằng trà trộn vào chỗ đó dễ lắm sao Lôi Vũ Đình Không khỏi lệnh hừ Cả giận nói Lão nương đã phái không dưới Mười đợt người đi vào thành cu minh cốc Tất cả đều đã bị bắt May mà bọn họ là tử sĩ Một khi bị phát hiện khẳng khái chịu chết Nếu là không phải vậy á người của u minh cốc tới chỗ này từ một năm trước rồi. vậy sao ta trà trộn vào qua vũ thành được? trác Phàm nhíu mày cười khẽ, lôi vũ đình cắn mồi rồi mới cười lạnh. người không có đề cập tới việc này, lão nương xém chút nữa quên. sau khi trác quản gia buông ba vì gia tộc vẫn không có quên lưu tình bốn phía thật sự phong lưu tiêu sái. nếu như những thủ hạ của ta có thể có một nửa bản sự của trác quản gia. đừng nói là vậy thế gia đế đồ cũng vào được mặc kệ ngươi nghĩ thế nào ta cũng vì gia tộc mà xuất lực trác phàm sờ mũi một cái từ chối cho ý kiến bàn thống lĩnh dội dàng ra hòa giải sợ là bọn họ tiếp tục nhao nhao lôi cô nương chỉ sợ hiểu lầm trác huynh đệ làm việc luôn luôn thâm bất khả trắc có lẽ ngoại giới chỉ đồn đại biết đâu trác huynh đệ có thâm ý khác thì sao ngươi nhìn xem Trác Quynh Đệ chẳng phải như từng nói lúc trước tìm về cho chúng ta hai vị cao thủ sao? Còn ngươi, lão bạn. Thế nhưng, không có đợi Lô Vũ Đình lên tiếng Trác Phàm quay đầu nhìn về phía hắn. Bàn thống lĩnh ẩn ực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. duỗi tay áo, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Rốt cuộc vẫn phải đến phiên hắn. Chỉ sợ là bọn họ, người nào cũng sẽ không có nghĩ tới. Lúc trước gây dựng lại lạc già. Trác Phạm nho nhã lễ độ với mọi người, lúc này khi mà chính thức thực hiện chức trách đại Quản gia lại khắc nghiệt đến thế. Mà bàn thống lĩnh bởi vì tu luyện ma sát quyết, một thân đầy sát ký, người khác thấy chính là càng ngày càng hung sát. Nhưng mà lúc này đối mặt với Trác Phạm giống như chuột gặp mèo rùng lẫy bẫy. Coi như lúc trước, hai người bọn họ tốt như là huynh đệ, bàn thống lĩnh đối mặt với một Trác Phạm hùng hổ dọa người, Vẫn không ngăn được run sợ Quỳnh đệ Ta làm tốt lắm Thế mà Trác Phàm không mắng hắn Ngược lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười Làm choáng vui mừng quá đổi Nhưng mà những người khác không hiểu Bàn thống lĩnh đến cùng Đã làm gì mà tốt Chúng ta đâu có làm kém hắn Trác Phàm nói bổ sung Thực ra trước lúc Khi mà cho người ma xác quyết Ta không tin người có thể còn sống mà luyện thành Hôm nay có thể thấy ngươi còn sống vừa qua mong muốn của ta rồi. Cái gì? Đã như vậy khi đó ngươi cho ta công pháp làm gì? Bàn thống lĩnh gượng gượng cứng người không biết nên vui hay là buồn nữa. Nguyên lai khi đó ngươi căn bản không ngờ ta có thể còn sống sao? Các phàm vũ vỗ dài của hắn cười lớn. Nhưng mà ngươi yên tâm từ nay về sau ngươi đã thoát thai quảng cốt. Ngày sau tất là trụ cột không có thể thay thế của lạc gia bàn thống lĩnh tròn mắt hung hăng gật gật đầu khắp khuôn mặt vẻ nghiêm túc có thể chung thân thủ hộ của lạc gia đây chính là mục tiêu vĩnh viễn không thay đổi của hắn sau khi phê bình một đám thủ hạ một phen trác phàm liếc mắt nhìn về phía bên cạnh bóng người nho nhỏ lạc dân hải đột nhiên nhìn thấy ánh mắt này không khỏi giật mình trong lòng bỗng nhiên phát lên một cảm giác nguy hiểm Cứ như là bị rắn độc để mắt tới vậy Các đại ca Ta chỉ là một đứa bé Lạc dân hải lộ ra ánh mắt Điềm đạm đáng yêu nói Đáng tiếc trác phàm ma quỷ Chẳng ai có thể làm hắn động lòng Hắn cười lạnh Giống như là ác quỷ cũ u nói Xú tiểu tử tu vi thế nào Ngươi biết rõ Còn cố hỏi nữa Lấy nhãn lực của ngươi còn nhìn không ra được sao Lạc dân hải đổ mồ hôi lạnh Rực rỡ cười lên Trác đại ca, ta đã là trúc cơ tầng chính rồi, cũng sắp đột phá tụ khí cảnh. Nói rồi, hắn còn nháy mắt ra dấu cho bàn thống lĩnh. Lão bàng lập tức nói, Trác quản gia, Giang hải thiếu gia chỉ tu luyện hơn qua hai năm đã đạt đến trúc cơ tầng chính, quả thật là thiên tài chi tư nha. Đúng vậy, rất không tệ. mỗi ngày tu luyện bao lâu? Trác phàm gật đầu hỏi, Lạc Vân Hải lập tức vỗ ra ba ngón tay quát to: "3 canh giờ." Bàn thống lĩnh sững sờ một trận, lập tức gật đầu: "À không sai, Dân Hải thiếu gia tu luyện 10 phần trăm chỉ." "Tốt, vậy sau này thêm 7 canh giờ, một ngày tu luyện 10 canh giờ đi." Lạc Vân Hải trợn mắt há mồm, quả thật không có thể tin được đây là thật. Trong chớp mắt, động lệ quan gào rú lên: "Đừng mà!" trác đại ca như vậy ta chết mất đó làm sao có thể mỗi ngày ta đều sẽ cho ngươi ăn đan dược không chết được mà lại thời gian dài ngươi sẽ quen thôi trác phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả nhớ ngày đó lúc hắn vừa tu luyện sư phụ của hắn cũng đã làm như vậy với hắn lạc dân hải run rẩy ngẹn ngào nói nhưng nhưng mà nếu như vậy một ngày Ta cũng chỉ có hai canh giờ để mà nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian đi chơi chứ? Ai nói ngươi có hai canh giờ nghỉ ngơi? Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Ngươi chỉ có nửa canh giờ thôi, thời gian còn lại ngươi phải đọc sách. Nếu không về sau, ngươi lớn lên, đầu óc ngu si, làm sao mà thành gia chủ? Lạc dân hải vô lực co quắp trên ghế, miệng như muốn sùi bọt mép. Những người còn lại chỉ có thể thổn thức. Nguyên Lai, Trác Phạm không những khắc nghiệt đối với bọn họ mà đến cả đứa bé cũng không tha, Khó trách, ngoại giới gọi hắn là Ma Dương. Độc thủ Dược Dương cùng lệ kinh thiên liếc nhau, cũng đã phát lạnh trong lòng. Đồng thời hai người đồng tình nhìn về phía Lạc Dân Hải. Thật không biết cái tên tiểu quỷ này hữu hạnh hay là bất hạnh nữa. Gặp phải quản gia, lãnh khóc như là Trác Phạm, tiểu quỷ này dù là người thừa kế Lạc Gia, Chịu một cái tuổi thơ thê thảm rồi. Có điều được Trác Phạm thúc giục, lại thêm thiên phú của tiểu quỷ này không yếu. Thanh tựu ngày sau, tất nhiên bất khả hạng lượng. Sau đó, Trác Phạm cùng với mọi người bàn giao vài chuyện, rồi để cho bọn họ rời đi trước. Chỉ để lại có độc thủ dược dương cùng lệ kinh thiên. Còn Lạc Nhân Hải, hai con mắt sớm đã vô thần, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã dứt bỏ hắn. Trác Phạm khoan thai nâng chung trà lên thản nhiên nói Đại tiểu thư đã đến vì sao mà không vào? Chương 196 Thiên Vũ Tứ Hổ Lạc dân thường dẫy lùi tiểu thúy đi một mình đến Hai con người nhu tình nhìn chầm chầm Trác Phạm Trác Phạm khẽ cười đứng dậy nói Đại tiểu thư cảm thấy tốt hơn rồi sao? Lạc dân thường không có nói gì nhìn hắn hơi gật đầu Trác phàm thở sâu có một chút xấu hổ rồi dẫy tay gọi hai người lệ kinh thiên vào nói đại tiểu thư ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là nghiêm tùng trưởng lão về sau chính là trưởng lão đan phòng của lạc gia chúng ta vị này lệ kinh thiên lệ lão chính là thú trận trưởng lão của lạc gia chúng ta có hắn canh giữ trong trận thức rất khó có người đột phá được lạc dân thường dịu dàng gật đầu chào hỏi vị trưởng lão Hai người lệ kinh thiên ôm quyền đáp lễ. Chỉ là ngào sắc trong mắt của lệ kinh thiên vẫn như cũ, độc thủ dược dương nhíu mày. Thấy thế, trác phàm thản nhiên nói, Các ngươi làm sao? lễ kinh thiên không có nói gì, độc thủ dược dương nhíu chặt mày nói, Trác quản gia, trước kia ngươi đâu có nói lạc gia như vậy. Hôm qua chúng ta mới hiểu được, lạc gia, ngay cả một trưởng lão ra dáng đều không có, nhiều lắm, được coi là tế lực nhị lưu. lệ kinh thiên thở dài một hơi tuy cảm thán lạc gia đồng lòng trung thành nghĩa sĩ nhưng mà trong lòng của hắn khó tránh khỏi sự thất vọng trác phàm lạnh lùng nhìn bọn họ thản nhiên nói lúc trước mời các ngươi đến ta đâu có nói lạc gia lớn cỡ nào mà lại nếu có nói miễn cưỡng các ngươi cũng coi là tự nguyện thế nhưng trác quản gia ngài nói lạc gia là một gia tộc mạnh nhất thiên vũ vậy ngươi trách ta đi không có đợi nghiêm tùng nói hết trác phàm đã gào lên dọa choáng một cái rung người không có dám nói nữa lạc dân thường thấy thế liền yêu kiều bái tạ khẩn thiết nói lệ lão nghiêm lão đầu tiên ta mười phần cảm tạ hai vị đã nguyện ý vào lạc gia của chúng ta ta cũng biết lạc gia là một tiểu gia tộc không xứng cho hai đại nhân vật như hai vị nhưng mà mong các ngươi tin tưởng có trác quản gia còn có các ngươi Lạc gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mà lại, lạc gia chúng ta tuyệt không có bạc đại các ngươi. Nếu như vậy, các ngươi còn muốn rời đi. Dân thường tuyệt đối, không ngăn cản, chỉ có thể nói chúng ta không có phúc phận. Lạc dân thường, ngôn từ khẩn thiết, độc thủ dược dương cùng chỉ lệ kinh thiên nhìn nhau, trong lòng cũng hơi xúc động. Hai cái thằng ôn con, cho thể diện mà không cần. Lạc dân thường vừa dứt lời, thành năm lạnh lẽo, gian dọng bên tai của bọn họ. So với sự chân thành như là tiên nữ của lạc dân thường, trác phàm quả thật là ác quỷ. Các ngươi ngại lạc gia yếu, vậy ta có thể cam đoan với các ngươi chỉ cần lão tự ở đây, không đến 5 năm, lạc gia nhất định sẽ có thể sánh với bảy nhà. Ít nhất 10 năm, triệt để mạnh hơn bảy nhà. Nếu như các ngươi muốn rời đi, cửa lớn lạc gia, giao dễ còn ra, cắt đầu rồi bò ra. lễ kinh thiên cùng với nghiêm tùng trung lên đều có thể nghe ra nồng đậm sát ý trong lời của trác phạm hơn nữa nhìn phong cách của hắn thật đúng là nói động thủ chưa từng có chần chừ nếu thật sự chọc giận ma dương có lẽ hôm nay chính là ngày dỗ của bọn họ cả hai liền dỗ dàng quỳ xuống một gối nói đại tiểu thư trác quản gia xin thứ tội chúng ta vừa mới nhất thời hồ đồ hai vị ngàn dạng đừng có để trong lòng Lạc dân thường dỗ dàng đỡ bọn họ dậy. Hai vị trưởng lão Xin mau mau đứng lên Thật sự không được Thế nhưng lạc dân thường Nào có thể nâng nổi hai người bọn họ Cả hai len lén nhìn trác phạm Thấy khuôn mặt của hắn Vẫn cứ xanh mét Bất động thanh sắt. Hai người liền một mực cúi đầu Đừng thấy trác phạm ngày thường Tôn kính lễ độ với bọn họ Nhưng mà chỉ cần Vấn đề mang tính nguyên tắc như thế này Cực kỳ nghiêm túc Nếu hôm nay không thể làm cho Trác Phàm tiêu tan giận, như vậy tử kỳ của bọn họ cũng chẳng còn xa lắm. Lạc dân thường quay đầu nhìn Trác Phàm dội la lên. Trác Phàm Trác Phàm lạnh lùng nói, đã có đại tiểu thư, cầu tin cho các ngư rồi, chuyện hôm nay cứ vậy đi, thế nhưng ta không có muốn có lần sau. Cúc! Đa tạ Trác quản Gia. Đa tạ đại tiểu thư. Hai người thở dài một hơi thật dài, dỗ dàng bái tạ, trốn nhanh ra ngoài. Đồng thời trong lòng của hai người cũng có tính toán. Xem ra, ngày thường làm thân với đại tiểu thư này. Tuy là đại tiểu thư yếu đuối, không có bản lĩnh gì, nhưng mà nàng có thể quản được trác phạm. Biết đâu về sau còn phải dựa vào con bé này đi cầu tình bảo mệnh. Mà lạc dân thường thấy hai vị cao thủ trong nháy mắt, không thấy bóng dáng, bất giác giật mình lo lắng. Nàng dạng dạng không có nghĩ đến. Trác phạm Thế mà đã có kiềm chế được cao thủ thiên quyền cùng với thằng Chiếu. Quay đầu nhìn Trác phàm một hồi. Lạc dân thường chợt bật cười. Trác phàm ta cảm thấy hai năm này ngươi càng lợi hại hơn. Đã sắp không có nhận ra ngươi rồi. Chỉ là ngươi làm vậy với bọn họ có phải đã quá nghiêm khắc rồi không? Mấy người lôi tỷ tỷ hai năm này thật là rất tận tâm đó. Ta biết thành quả hai năm này của bọn họ ta rất hài lòng. Rất hiển nhiên là dùng tâm Đã vượt xa kỳ vọng của ta Trác phàm nhếch miệng Không còn vẻ lạnh khóc Ngược lại vui mừng cười ra tiếng Lạc dân thường càng thêm nghi hoặc. Nhưng mà vì sao Ngươi mới vừa rồi còn ngữ hạ chi đạo Tất nhiên phải ân quy cùng triển Ta biết ngày bình thường Ngươi nhất định chỉ thi ân với bọn họ Cho nên ta mới trở về Thì phải ra quay với bọn họ không phải vậy, bọn họ sao biết ai là chủ nhân lạc gia? lạc dân thường trầm ngâm một trận, có một chút do dự nói. thế nhưng bọn họ đều là thân nhân của chúng ta, thời khắc nguy nan, đồng sinh cộng tử, chúng ta cần phải đối đãi như thế với bọn họ sao? theo thời gian người đều sẽ biến, muốn quyền lực địa vị trong ta của mình không thay đổi, thì phải thường xuyên cảnh giác tất cả mọi người xung quanh. có lẽ người mà hôm nay người tín nhiệm nhất ngày mai sẽ là địch nhân lớn nhất của người. Tựa như là bảy thế gia vốn là khai quốc công thần, bây giờ đều trở thành tai họa ngầm cho hoàng thất. Trác Phàm lộ ra một tia lạnh khóc. Lạc Dân Thường thật sâu nhìn song đồng của hắn, hơi lúng túng lẩm bẩm nói: Trác Phàm Ngươi thật là đáng sợ. Chẳng lẽ có một ngày ngươi cũng sẽ là địch nhân của chúng ta sao? Có lẽ vậy đi. Trác Phàm lắc đầu cười cười. Vậy. ta nguyện chết trong ta của người cũng không có muốn đối địch với người. Trác Phàm bất giác run run, nhìn là một cái thở sâu, tan Thường nói chuyện này sao Ai nói rõ ràng được? Thấy rồi hai người không có ai nói thêm gì nữa. Đại Sảnh rơi vào yên tĩnh. Lúc này Lạc Dân Hải đến bên cạnh Lạc Dân Thường nói tỷ chuyện về sao? Sau này hãy nói. Mấu chốt hiện tại ta đã bị Trác Đại Ca hành chết rồi. Một ngày chỉ có nửa canh giờ nghỉ ngơi Quá thật là ngược đãi rồi Lạc dân thường không khỏi bật cười Nhìn về phía Trác Phạm nói Trác quản gia Một ngày tu luyện 10 canh giờ Có phải là Không cần phải nhiều lời Đại tiểu thư Ta đây cũng gì tốt cho tiểu tử này Hôm nay hắn đã chảy bao nhiêu mồ hôi Ngày sau hắn đỡ phải đổ bấy nhiêu máu Nếu như người không có muốn hắn đi vào con đường của phụ thân người Lạc dân thường nghe vậy Lập tức hét lớn, dân hải theo trác quản gia chế định thời gian làm việc và nghỉ ngơi đi, không có được có ý kiến. Lạc dân hải trợn mắt, triệt để choáng nặng. Lúc trác phàm chưa có trở về, hắn mỗi ngày ngóng trong, thế nhưng vừa về, hắn phải rơi vào chân chính là địa ngục. Trác phàm cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, dưới chân Hắc phong sơn đã xuất hiện bóng người khôi ngô. Một người thân mang trường bào màu xanh, khóe miệng có mép, eo đeo một thanh thanh phong kiếm, áo choàng sau lưng ngênh phong tung bay. Một người đầu đội bó quan, cầm quạt nơi tai, ánh mắt bình tĩnh như nước, không mãi may gần sống. Như thể dù trời đất sụp đổ, cũng chẳng khiến cho hắn mãi mai coi trọng. Người thứ ba là một tên lỗ mãng, hai mắt như chuông đồng, tốc độ phiêu nhiên, vừa nhìn biết là cái thùng thuốc nổ. mà người cuối cùng là một người cao lớn nhất gần như gấp ba người thường có thừa bắp thịt cao gồ lên có vẻ như là một luyện thể tu giả cường hãn hai mắt hiếp hiếp lại đứng nơi đó dường như là một tòa núi lớn không nhúc nhích bốn người có một điểm chung đều đang kinh hãi vì đại trận hắc phong sơn nam tử áo bào xanh nói khó trách nghĩa phụ để cho chúng ta ngàn dặm gấp rút tiếp diện nơi này nơi này thật là có cao nhân Trận Pháp này các ngươi cảm thấy thế nào? Người thứ hai trầm ngâm một chút thản nhiên nói Trận này rất lão diệu, nhất thời khó có thể hiểu thấu đáo Nếu trong trận có người khống trận, chỉ cần tu vi trên thiên quyền Chỉ sợ hợp sức bốn người chúng ta, rất khó phá hoang Vậy chúng ta còn nghìn dạng dặm chạy tới gấp rút tiếp diễn cái gì? Nam tử tóc đỏ hét lớn lên một tiếng Nam tử áo bào xanh khóa khoát, khoát tay Nhìn hắn nổ giận nói, Tam đệ, quân lệnh như sơn, Nguyên soái đã để cho chúng ta gấp rút tiếp diện nơi này, Mặc kệ chỗ này là núi đào biển lửa, Hay là phòng thủ kiên cố, Chúng ta đều phải đúng hạn đến nơi, Chẳng lẽ người đã quên rồi, Lần trước uống rượu hỏng diệt, Bị Nguyên soái đích thân, Quân trượng hầu hạ sao? Nam tử tóc đỏ, Lúng túng chép chép miệng, hậm hực không có lên tiếng nữa, Nam tử áo bào xanh Thấy thế mới khẽ gật đầu Cười nhạt một tiếng Quay người lại hát phong sơn Ôm quyền quát lớn Tử tướng dưới trướng của độc cổ lão nguyên soái bãi kiến chủ nhân của hát phong sơn Cao âm gào thét Âm thanh truyền ngàn dặm Trồng nhảy mắt đi vào trong tay của trác phàm Trác phàm nhiễu nhiễu mài Tứ trụ thứ hai Chiến thần độc cô chiến thiên sao Sao mà thủ hạ của người này lại tới đây Chẳng lẽ... Chương 197 Chiến thần Hàng Lâm Đại tiểu thư Ngươi mang tiểu tử này đi tu luyện trước đi Ta đi xem một chút Trác phàm trầm ngâm một trận rồi nói Lạc dân thường gật đầu Kéo lấy lạc dân hải rời khỏi tay thủ hạ của đại nguyên soái Thiên Vũ đến Làm cho nàng rất giật mình Nhưng mà chỉ cần có trác phàm Nàng liền không có lý do cảm giác an tâm Dù cho sóng to gió lớn Chỉ cần Trác Phạm xuất thủ liền không có việc gì là không giải quyết được. Đây đã là một loại tín nhiệm gần như là mù quáng rồi. Thế nhưng loại tín nhiệm lại thâm căng cổ đế trong tâm tất cả mọi người của Lạc Gia. Lục Dân Hải lúc gần bị kéo đi, đầy rẫy lệ quan nhìn Trác Phàm kêu gào. Trác đại ca hạnh phúc nửa đời sau của ta quỷ trong ta của huynh rồi. Cái thằng nhóc con... Long còn chưa có mọc đủ lấy đâu ra hạnh phúc nữa đời sau?" Trác Phàm yên lặng cười cười, nhìn về phía dưới chân quát phong sơn. Một cơn chấn động lóe qua, độc long trận chậm rãi tiêu tán, Trác Phàm dạo bước đi ra, sau khi mà cẩn thận dò xét một phen liền ôm quyền nói: "Tại hạ đại quản gia của Lạc gia." Trác Phàm không biết bốn vị là nam tử áo bào xanh ôm quyền tự giới thiệu Bốn người của chúng ta chính là tứ tướng dưới trướng của độc cô Lão Nguyên soái Biết được lạc gia gặp nạn, phụng quân lệnh đến đây gấp rút tiếp diện. Tại hạ, độc cô Phong. Nam tử cầm quạt lòng, ôm quyền nói. Tại hạ, độc cô Lâm. Độc cô Quả, đại hán tóc đỏ ôm ôm nói. Nam tử to lớn, cúi người hành lễ, thản nhiên nói. Độc cô Sơn. Phong Lâm Quả Sơn thiên vũ tứ hổ. Trác Phạm nhớ lại những cái thông tin trong đầu Đồng thời đang suy xét mọi chuyện Quy danh tứ trụ Hắn đã nghe nói không ít rồi Tứ trụ thứ hai Độc cô chiến thiên Chinh chiến cả đời giữ gối không còn Lại chỉ duy thu có bốn người con nuôi Cả bốn người này đều là kiều dũng thiện chiến thực lực kinh người Luận thiên phú Không có dưới thiên chi con cưng của bảy thế gia chút nào Thậm chí còn cao hơn Bốn người bọn họ Nhiều lần đã lập chiến công, được tất cả mọi người xưng là thiên vũ tứ hổ. Lão Đại đọc cô phong, nhanh như gió, tác chiến bất ngờ, xưng là tật phong hổ. Lão Nhị là đọc cô lâm, chậm như rừng, thông thạo binh pháp thao lược, lấy tỉnh chế động, xưng là ngọa lâm hổ. Lão Tam đọc cô quả, xâm lược như quả, tính khí nóng nảy, dũng mảnh vô địch, xưng là liệt diễm hổ. Lão Tứ đọc cô Sơn bất động như núi, một người giữ cửa dạng người không có thể qua. Am hiểu nhất phòng ngự xưng là Trấn Sơn Hổ. Đã từng đến vài lần, hoàng đế muốn ngợi khen, tấn thăng cho bọn họ làm soái Ngang chức với đọc cô Chiến thiền danh xưng Thiên Vũ ngũ soái Lại đều bị bọn họ cự tuyệt, bọn họ tình nguyện làm bốn con mảnh hổ của đọc cô Đại Quân. Vậy nên, cho tới nay, tứ hổ đều như hình với bóng. ở bên đọc cô chiến thiên bây giờ bốn người bọn họ đến Độc cô chiến thiên trác phàm đảo mắt xung quanh Độc cô lâm thản nhiên nói trác quản gia không cần phải nhìn ngó bốn phía nơi này chỉ có bốn chúng ta chúng ta đã phụng mệnh ngàn dặm gấp rút tiếp diện chỗ này lão nguyên soái phải thống lĩnh binh mã cho nên chậm hơn một chút mới có thể đến nói cách khác Độc cô lão nguyên soái cũng sắp tới sao trác phàm gật đầu cười cười nói Ta biết rồi, ta sẽ thông báo chuyện này cho tiểu thư và thiếu gia, các người có thể về rồi. Các phàm khoát khoát tai, quay người muốn trở về. Bốn người cùng giật mình, không khỏi liếc nhau, tất cả đều sửng sốt. Thiên vũ tứ hổ của bọn họ, danh dương thiên hạ, dù có đến bảy thế gia, cũng sẽ nhận được lễ mà đại ngộ. Thế nhưng không ngờ, tại trước cửa có một lạc gia nho nhỏ, lại bị người ta cản ngoài cửa, còn bị đuổi đi. Cái này... Thật sự là buồn cười. Nhất thời, bốn người có một chút tức giận trong lòng. Riêng là Lão Tam đọc cô quả, tính tình nóng nảy căn bản không có chịu được. mắng to ra một tiếng. Ngươi, thật là du lý. Chúng ta ngàn dặm đến đây gấp rút tiếp diện. Các ngươi không cảm ân thì thôi. Lại ngay cả cửa cũng không cho chúng ta vào. Thiên hạ của đạo đại khách như thế này sao? Khách nhân hả? Trác phàm nhíu mài. quay đầu lại một lần nữa dò xét bọn họ cười khẽ nói các ngươi nói là gấp rút đến tiếp diện thì sẽ là gấp rút đến tiếp diện sao dạng nhất các ngươi cũng là một đám dưới địch nhân của chúng ta thì phải làm sao mấy ngày trước chúng ta vừa mới tử chiến một trận thương vong thảm trọng nếu như các ngươi thừa cơ lẻn vào chẳng phải là tạo thành tai họa ngập đầu cho lạc gia chúng ta sao nghe được lời này bốn người bừng tỉnh đại ngộ Nguyên Lai like, quản gia này không phải là khinh thị bọn họ Mà chính là chú ý cẩn thận Đúng là có thể hiểu Nổ khí trong lòng hạ xuống Độc Cô phòng một lần nữa trịnh trọng Ôm quyền nói Chúng ta chính là tướng lĩnh dưới trướng Của Độc Cô Lão Nguyên soái. Độc Cô Lão Nguyên soái Luôn luôn quang minh lỗi lạc Độc Cô Đại Quân Quân lệnh như sơn Tuyệt đối không có làm bạn cùng kẻ xấu Chẳng lẽ người chưa có tin nhân phẩm Độc Cô Lão Nguyên soái sao đọc cô lão nguyên soái chính là cột trụ thiên vũ bảo vệ quốc gia trên dưới của lạc gia ta luôn luôn kính trọng tiểu thư và thiếu gia mỗi ngày còn tắm rửa thắp hương cầu nguyện cầu khẩn cho lão nguyên soái thân thể an khang vĩnh viễn bảo vệ thiên vũ ta không ngã Trác phàm hướng lên trời ôm quyền dõng dạc hét lớn để cho bốn người kia không khỏi hài lòng gật đầu nguyên lai lạc gia các ngươi cũng như chúng ta Kính yêu nghĩa phụ chúng ta như thế, không uổng công chúng ta đã ngàn dặm gấp rút, tiếp diện cho các người. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của trác phàm biến thành lạnh lẽo, hiếp mắt nhìn về phía bọn họ. Thế nhưng ta làm sao biết được, các người có phải thật sự là thiên vũ tứ hổ dưới trướng của lão Nguyên Soái hay không? Dù sao thời đại này đồ giả quá nhiều. Đây là lệnh bài của đọc cô đại quân ta, mời trác quản gia xem qua. Đọc Cô phòng lập tức xuất ra một thẻ bài, nhưng mà Trác Phạm căn bản không thèm nhìn lấy một cái, biểu môi nói, Lão Tử chẳng phải vừa nói sao, thời đại này đồ giả quá nhiều, ngay cả người không quan toàn. Ngươi để cho Lão Tử nhìn cái thẻ bài có tác dụng quái gì? Tiểu tử họ trác ngươi, cho thể diện mà không cần, Thiên Vũ tứ hộ của chúng ta, ngang dọc Thiên Vũ nhiều năm, cho tới bây giờ không ngừa dám giả mạo. Ngươi không biết chúng ta, Chỉ có thể chứng minh người cô lậu quả văn, kiến thức nông cạn. Ngươi không có để cho chúng ta vào có đúng không? người có tình lão tử đập nát cửa nhà ngươi, xem mấy cái trận có thể cản nổi lão tử hay không? Đọc cù quả không nhịn được nữa, nổi trận hét lớn lên. Các phàm vội giả lui lại hai bước, giả bộ thất kinh nói. Ngươi xem đi, xem đi, lộ ngay ra nguyên hình rồi, còn nói các ngươi không phải là giả mạo sao? Đọc cù lão nguyên soái trị quân nghiêm minh, kính yêu bá tính tại sao mà có thủ hạ mạnh mẽ xông vào nhà của người ta như thế này có khác là thổ phỉ vô lại sao ngươi, đọc cô quả nghiến rằng nghiến lời nói đọc cô phòng, trao mày một cái mắng to lão tam, đủ chưa chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để cho đọc cô quân ta bị coi là thổ phỉ xông vào nhà dân sao đọc cô quả trì trệ hận hận trừng trác phàm rồi cũng phải lùi xuống Đọc Cô Phong cuối người hành lễ nói Xin lỗi, tam đệ của ta lỗ mãn quen rồi Mong là trát quản gia đừng có để ý Chỉ là phải như thế nào Ngươi mới có thể tin tưởng chúng ta Tin tưởng Lão tử suýt nữa tin tưởng Nhưng may không có để cho các ngươi vào Nhìn xem Nhìn cái khí liễm lấy mạnh yếu của các ngươi Có giống là tướng lĩnh dưới sự cai trị Của độc cô Lão Nguyên soái không Đọc Cô Phong không khỏi đỏ mặt lên Bốn người lúng túng một lúc, quả thật không có phản bác được. Riêng lão Tam đọc cô quả, thấy ánh mắt u quán từ ba người còn lại, chiếu tới cũng lúng túng dò đầu. Trác phàm cười lạnh biểu môi nói, các ngươi không phải vừa mới nói, đọc cô lão nguyên soái sắp đến sao, vậy thì chờ lão nguyên soái đến chứng minh cho các ngươi đi. Dứt lời, các phàm quay người tiến vào đọc long trận. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ. Không ngờ bọn họ tung hoành thiên vũ, cho dù có đến bảy thế gia cũng là khách quý, lại bị tiểu gia tộc này sập cửa vào mặt, thật sự là châm chọc. Có điều bọn họ không có gì quan trách, dù sao người ta vừa mới trải qua một phen đại chiến, chú ý cẩn thận là điều đương nhiên. Chính yếu nhất, người lạc gia còn là gia tộc kính thờ lão nguyên soái Bốn người mình làm sao có thể phá hư hình tượng của lão nguyên soái trong lòng bách tính. Đọc Cô Quả nói, Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì? Tới Phong Lâm Thành đặt chân trước đi. Đọc Cô Phong bật cười nói, Thế nhưng Lão Nguyên sói đến, Hỏi chiến sự Lạc Gia, Thương trong bao nhiêu, Tình huống tổng thể thế nào? Chúng ta ngay cả cửa nhà của bọn họ, Cũng không có vào được, Còn hồi bẩm thế nào chứ? Thật lòng bẩm báo, Đọc Cô Lâm thản nhiên nói, Lạc Gia không có đơn giản, phải để nguyên soái đích thân ra mặt đi ba người còn lại nghe thế thì thầm rung lên nghĩ đến bốn đại trận cấp năm đều gật đầu nghiêm túc tại cái nơi thâm sơn cùng cốc lại có gia tộc có thể bày ra bốn đại trận cấp năm quân lệnh để cho tứ hổ bọn họ đồng loạt xúc động gấp rút tiếp diện cái chỗ này thì đủ cho thấy thế lực uy hiếp của lạc gia không thể coi thường Nhưng mà dù cho như thế Lạc Gia sau khi mình trải qua một trận đại chiến quản gia kia chẳng thấy hào tổn gì. Toàn cả gia tộc dường như vẫn chưa có thương cân động cốt, cũng đủ để cho thấy Lạc Gia thâm bất khả trắc. Bên trong Lạc Gia, Trác phàm vừa về liền triệu tập tất cả hạ nhân lại, tiến hành biến đổi nghiêng trời là đất. Hắn cố ý cản tứ hổ chính là cho hắn thời gian chuẩn bị. Đây là đọc cô Chiến Thiên Hắn tuyệt đối không có thể bỏ qua cơ hội ôm bắp đùi lần này. Không sai cũng là ôm bắp đùi, cũng là ôm bắp đùi nhưng mà hàm lượng kỹ thuật không giống nhau. Trác Phàm hắn xuất thủ tự nhiên khác biệt cái tầm nhìn hạn hẹp của gia chủ hai nhà Thái Tù. Hắn muốn để cho độc cô chiến thiên dính diễn buộc chung một chỗ cùng với Lạc Gia. Lạc dân thường nghe tiếng động liên tục bên ngoài tìm đến Trác Phạm nhưng mà nàng chưa kịp hỏi Trác Phạm đã nói Đại tiểu thư Ngươi tới đúng lúc lắm Mấy ngày nay tiểu tử kia hoàn toàn Không cần phải tu luyện Tranh thủ thời gian đọc sách cho ta Cái gì Lạc dân thường giật mình Trác Phàm giang trá lên tiếng Luyện binh thư cho tốt Trăm dặm bên ngoài Phong Lâm Thành Một lão nhân trên 80 tuổi Ngồi trên lưng ngựa Nhìn phía xa xa nói Người đâu Phong Lâm Thành còn cách bao xa Xung quanh hắn, lít nhà lít nhít, đến trăm dạng đại quân, vừa nghe tiếng, một tướng lĩnh lập tức ôm quyền nói, khởi bẩm nguyên soái còn ba ngày đường. Lão nhân gật đầu, nhưng mà mi đầu lại một mực nhíu lại, miệng lẩm bẩm nói, Lão phù đã chinh chiến xa trường nhiều năm, luôn luôn thuận bùm xu gió, tại sao hôm nay tới một phong lâm thành nho nhỏ, trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác bất an như vậy chứ? Chương 198 Ngên đón Ba ngày sau, bên trong căn phòng nhỏ, Trác Phàm đang tự mình giám sát lạc hải dân đọc sách. Đột nhiên cái nền đất ầm ầm chấn động, Trác Phàm lập tức ngoại phóng thần thức ra bên ngoài xem xét, ngay sau đó thốt lên. Khỉ phái thật là lớn, không hổ là chiến thần thiên vũ. Rồi hắn mới bỗng nhiên đứng dậy quát to, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt. Lạc gia có thể an ổn mấy năm hay không Phải xem cái lần này Dân Ngoài cửa mọi người cùng kêu to lên Lập tức chạy đi bốn phía Trác phàm nhìn về phía Lạc dân hải Cười gian trá Tiểu tử đến đây Ngươi phải chịu khổ một chút Nhất định phải diễn cho giống nha Lạc dân hải thì thào lên tiếng Trác đại ca Buộc phải làm như vậy sao Ngươi nói xem Bên ngoài phong lâm thành Thiên vũ tứ hổ sớm đã chờ đợi, mà trước mặt của bọn họ trùng trùng điệp điệp, chỉnh chỉnh tề tề, từng dãy binh lĩnh tiến về phía trước. Xa xa nhìn lại, chỉ là một mảnh đen kịch, căn bản nhìn không có thấy điểm cuối. Dãy núi chấn động, chính là do những cái binh mã này, từng bước một dẫm ra. Nếu không phải là mảnh tướng chém giết giữa chiến trường thành quen, thì xem như cao thủ thiên quyền, đối mặt với khí thế dồi dào này, cũng sẽ có cảm giác không thở nổi. Mà cái lão nhân ngồi trên ngựa phía trước nhất kia Chính là thiên vũ tứ trụ thứ hai Đại nguyên soái thiên vũ Chiến thần độc cù chiến thiên Tuy bản thân thực lực Chỉ có thần chiếu sáu tầng Dù không yếu Nhưng mà tại thiên vũ không phải là mạnh nhất Hắn, bốn đứa con nuôi Cũng chỉ là thực lực thiên quyền đỉnh phong Có điều dựa vào đại quân Mấy triệu chi chúng ở phía sau Luôn trung với hắn Cho dù là đế dương môn, con ngáo lên cũng không có dám triêu chọc. Bởi vậy, bảy thế gia cực kỳ e ngại cái lão nguyên xoái này. Thậm chí càng e ngại hơn thừa tướng đứng đầu tứ trụ, gia cát trường phong. Ai bảo người ta người đông thế mạnh. Chúng mà tướng cung nên nguyên soái đại nhân. Bốn người không người hạ bái. Độc cô chiến thiên gật đầu thản nhiên nói. Sự tình thế nào, lạc gia còn bình an vô sự chứ. khởi bẩm nguyên soái, Lạc gia hết thảy đều mạnh khỏe. Độc Cù Phong ôm quyền trịnh trọng nói, Độc Cù Chiến Thiên thở ra một hơi dài, vậy thì tốt, cuối cùng cũng đã tới kịp, không nhục hoàng ân. Như vậy, gần nhất không có kẻ đến Lạc gia gây chuyện sao? Cái này trước khi mà chúng ta tới, Lạc gia dường như đã bị tập kích. Độc Cù Phong trầm ngâm một trận lẩm bẩm nói, Độc Cù Chiến Thiên trừng hai mắt nói, cái gì? hiện tại bọn họ thế nào thương vong bao nhiêu những kẻ xấu kia đi đâu rồi bắt được hay không lạc gia chủ còn tốt chứ đọc cô chiến thiên hỏi ra một chuỗi dài vấn đề bốn người nhìn nhau mặt mũi tràn đầy sầu khổ được một hồi đọc cô phong đành phải hồi bẩm nguyên soái những chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết nghe thế đọc cô chiến thiên nổi giận hét lớn ngay cả những chuyện này cũng không biết Mấy ngày nay các ngươi đến đây làm gì? Phòng Nhi, đây không phải là tác phong hành sự của ngươi. Hắn thủ vệ biên cương mấy chục năm vì phòng ngừa đại quân quyển nhung xâm lấn. Thế nhưng, quan đế bất chợt gửi đến một tờ chiếu dụ. Gặp rút, triệu hồi hắn tiếp diện cho phong lâm thành. Hắn liền biết tầm quan trọng của sự kiện này, lập tức hành quân lên đường, mà không chỉ cấp tốc chỉnh quân xuất phát, còn phái ra bốn cái đại tướng đắc lực, lấy tốc độ nhanh để mà gấp rút tiếp diện chỗ này. Thế nhưng không ngờ, sau khi mà bốn người đến đây trước ba ngày, chuyện gì cũng không biết. Đây là tứ hổ tướng dưới trướng của độc cô Chiến Thiên hắn sao? Nhất định lại là các ngươi uống rượu hỏng diệt, người đâu quân Pháp hầu hạ. Độc cô Chiến Thiên giận dữ quát lên, độc cô Lâm giật mình, dỗ dàng khom người nói. Nguyên soái bớt giận, xin nghe chúng ta giải thích. Sau đó, Hắn nói lại đầu đuôi câu chuyện, Đến cuối cùng, đọc Cô Chiến Thiên kinh ngạc đến ngay người. Bốn trận thức cấp năm, Tại cái nơi thâm sơn cùng cốc này, Độc Cô Chiến Thiên khó tình nhắc lại, Rồi mới dỗ dàng dùng thần thức quan sát, Quả nhiên đúng như lời của đọc Cô Phong nói, Độc Cô Chiến Thiên kinh hải nói, Khó trách, bệ hạ, Dỗ giả triệu lão phu trở về, Nơi này quả nhiên có cao nhân ẩn cư, Độc Cô Chiến Thiên thẳng nhiên nói, Nơi này của trận thức cấp 5 thủ hộ, các ngươi không có vào được, cũng hợp tình hợp lý, lão phu không trách các ngươi. Nguyên soái ai nào nói chúng ta không có vào được, nếu không phải đại ca ngăn cản, ta đã sớm phá cái trận pháp chó má này để mà xông vào. đọc Cù Quả cứng cổ lên, không phục hét lớn. Độc Cù Chiến Thiền lập tức mắng to, hỗn trướng, lão phu quản lý quân đội, có bao giờ cho các ngươi tự tiện xông vào khu dân cư sao? nếu ngươi thật dám mà cứng rắn xông vào bại hoại quân quy của lão phu lão phu chặt cái đầu chó của người. nguyên soái là là ta nói lung tung ngài đừng coi là thật chứ đọc cô quả thấy tình thế công ổn bất giác co rụt đầu lại không dám lên tiếng đọc cô lâm chợt nói nguyên soái quản gia của lạc gia nói ngài đến mới để cho chúng ta tiến vào xem ra có thâm ý khác đọc cù chiến thiền nhíu mày cười to nói lão phu vốn chỉ phụng hoàng lệnh mà đến không có ý đi xem lạc gia có điều nơi này đã có cao nhân ẩn cư lão phu muốn đến đó xem xem nói rồi hắn mới nhảy xuống ngựa sải đến hắc phong sơn đồng thời hạ lệnh truyền mệnh lệnh của bản sói đại quân không được vào thành nhiễu dân dựng trại đóng quân cách hai mươi dặm hướng đông nam tuân lệnh toàn quân nghiêm chỉnh cúi đầu Tiếng là chấn thiên, bốn người đọc cô Phong dỗ dàng đuổi theo. Đọc cô Quả dỗ dàng đến bên đọc cô Chiến Thiên nhắc nhở. Nguyên soái quản gia của Lạc Gia cẩn thận, lát nữa nếu có tên đó dám có chủ ngôn ngữ bất kính, ngài tuyệt đối đừng có tức giận. Ngươi cho rằng lão phu nóng nảy như vậy sao? Đọc cô Chiến Thiên bật cười lớn, đọc cô Quả biểu môi trong lòng quán thầm, tính khí của ngài còn khiếp hơn ta nhiều. đọc cô lâm sâu xa nói lão tam ta thấy là quản gia kia không phải là cẩn thận mà chính là có quyền cơ khác mục đích chính là muốn gặp lão nguyên soái còn đến cùng mục đích gì chúng ta rất nhanh sẽ rõ ràng trong bốn người các ngươi rầm nhi là tỉnh táo nhất xét sự tình thấu triệt nhất hắn nói đúng lạc gia gặp lão phu nhất định có mưu đồ đi thôi xem bọn họ có mưu đồ gì đọc cô chiến thiên cười to khí vũ hiền ngàn đến dưới hắc phong sơn thiên vũ nguyên soái độc cô chiến thiên bái kiến chủ nhân lạc gia độc cô chiến thiên ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh chấn ngàn dặm một trận không gian ba động phát ra vũ khí độc long trận dần dần tiêu tán trát phạm xuất hiện chỉ là cái lần này trang đầy vẻ cung kính từ xa đã bái tạ đại quản gia của lạc gia trát phạm Bái kiến Độc Cô Lão Nguyên soái Cùng với bốn vị tướng quân đại nhân Người chính là quán gia của Lạc Gia Nghe nói người rất là cẩn thận Bốn tướng của ta xuất ra lệnh bài Người không tin Làm sao lần này vừa thấy Lão Phu Xác nhận Lão Phu là thật Không có sợ Lão Phu cũng là giả mạo sao Độc Cô Chiến Thiên nhếch miệng lên cười chế nhạo Các phàm giả dờ ngây ngốc nói Độc Cô Lão Nguyên soái Chiến thần tại thế thiên hạ ai có thể giả mạo coi như giả mạo được hình dạng của ngài cũng không có giả mạo nổi một thân khí thế không thể chiến thắng của ngài dù giả mạo được thân khí thế của ngài cũng tuyệt đối không có giả mạo được ngài mùi vị của nam nhân chinh chiến cả đời chém giết chiến trường nam nhân chinh chiến hán tử chân chính như là bảo đao chưa rỉ thiên hạ người nào có được tại hạ chỉ là xa xa vừa nghe Liền có lực lượng hùng hồn phát khắp toàn thân, cũng chỉ có đọc cô lão nguyên xói ngài, mới có thể khiến cho ta có được lực lượng bành trướng này. Tiểu tử sùng bái ngài, thật như sông dài tràn lan, thao thao bất tuyệt, lại như bờ đê đổ, đã đổ không thể ngăn cản. Thật tốt, lão phu hiểu. Các phàm chưa có nói xong, đọc cô chiến thiên đã dỗ dàng cắt lời. Hắn muốn chế nhà của tên tiểu tử này, thừa cơ dò xét ý đồ của hắn. Nhưng mà không ngờ tiểu tử này nói mát nói mẻ, dỗ mong ngợi một trận, đúng là để cho hắn cũng phải nổi da gà, rốt cuộc nghe không có vô nổi rồi. Bốn người đọc cô Phong cảm giác thấy ngờ ngát, trác phàm quay xe thật là khủng khiếp, lật mặt số một thiên hạ. Đọc cô Chiến Thiên ngang dọc cả đời, nào có nhìn ra trác phàm là đàn cố ý. Đọc cù Chiến Thiên thật sâu liếc nhìn hắn thản nhiên nói Thâm Sơn cùng cốc Đúng là có cao nhân tỏa trắng, chỉ một tiểu quản gia đều có khả năng như thế, bội phục, bội phục. Như vậy, quản gia tiểu huynh đệ, giờ lão phu có thể lên núi bái kiến chủ nhân lạc gia rồi chứ? Gia chủ cũng đợi đã lâu. các phàm, cuối người hành lễ, đọc cù chiến thiên liền dậy dậy tay áo, sải bước đi thẳng về phía trước. Hiện tại, hắn đã cảm giác được, tất cả mọi thứ đều có cao nhân chỉ điểm, hắn chính là từng bước, tiếp cận cao nhân. Chỉ có một điều hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, vị cao nhân đó chính đang trực tiếp dẫn hắn vào kế hoạch. Bốn người của Độc Cô Phong cũng theo sát. Lúc mà Độc Cô Quả đi ngang qua Trác Phạm, không khỏi ngẩng cao đầu ôm ôm nói: "Giờ mới biết chúng ta là thật sao?" "Đương nhiên, lúc trước ta có mắt như mù, các vị đừng trách." Trác Phạm vui vẻ cười cười, Độc Cô Lâm quay đầu, thật sâu liếc hắn một cái. Trầm ngắm một trận, lại chỉ bật cười lắc đầu. Hắn là cố vấn của độc cô đại quân, sớm đã nhìn ra trác phàm quỷ dị nhưng mà suy nghĩ một chút, lại phủ định. Hắn thật sự không có dám tưởng tượng, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ tay của một nam tử trẻ tuổi như vậy. Nếu thật sự là như vậy, đây quả thật chính là một gia các trường phong khác. Chương 199 Bãi trà nuôi ôm bắp đùi Lão Nguyên soái Mời tới bên này. Xuyên qua đọc long trận, năm người đi vào đỉnh Hắc Phong Sơn. Thế nhưng trước mặt của bọn họ không có xuất hiện cửa phủ quy hoàng cao lớn như thế gia bình thường, ngược lại như quân doanh vậy. Đồng thời tiếng là giết điếc tai nhức óc truyền vào trong tay của bọn họ. năm người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ ngờ vực Lạc gia trong hồ lô đến cùng là bán thuốc gì? Lão Nguyên soái chơ trách, lúc trước, có kẻ xấu tập kích lạc gia hiện tại toàn thể trên dưới của lạc gia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hộ vệ ngày đêm thao luyện lão nguyên soái chính là chiến thần thiên vũ không biết cuốn thú chỉ điểm binh sĩ lạc gia của ta một chút không trên dưới lạc gia vô cùng cảm kích độc cô chiến thiên nhíu mày trầm ngâm một trận cuối cùng gật đầu hắn cũng muốn xem lạc gia đang dở cái trò quỷ gì mượn việc này quả thật có thể thăm dò nội tình của lạc gia sau đó theo Trác phàm tiến vào diên môn vừa vào trong phủ bọn họ đã giật nảy cả mình cửa phủ lạc gia chẳng những biến thành diên môn bên trong không có bất kỳ công trình kiến trúc cái gì tất cả đều là quân trướng quả thật như là giả ngoại hành quân không sai trong ba ngày ngắn ngủi này Trác phàm đã lệnh dỡ hết các kiến trúc ra đổi thành doanh trướng chính là vì có thể đồng thanh đồng khí cùng với Độc cô lão Nguyên Soái, sinh ra dù là cảm giác thân cận. Đây cũng là loại vũ mông ngựa chỉ chuyên nghiệp hơn thôi. Quả nhiên, Độc cô chiến thiền sau khi mà nhìn một dòng, liền lơ đãng gật đầu. Thấy thế, Trác phàm bất động thanh sắc, chỉ âm thầm nhếch miệng tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, mọi người đến diễn võ trường, nơi đó bàn thống lĩnh đang thao luyện một hộ vệ, đại bộ phận chỉ là một đứa bé nhưng mà một chiêu thức đều lực đạo mười phần mặt mũi tràn đầy sát khí hai con người đều là vẻ ngoan sắc thật giống như lão binh đã chinh chiến xa trường mấy chục năm thấy tình cảnh này cho dù là đọc cô chiến thiên cũng phải động dung hắn thật sự khó có thể tưởng tượng một hài đồng chỉ bằng chừng ấy tuổi có thậm chí không có đủ mười tuổi làm như thế nào có thể ma luyện ra ánh mắt kiên nghị như thế Hắn điều binh mấy chục năm Tự nhận trị quân có phương pháp Cũng tuyệt đối Không có cách nào làm cho một đám tân binh Trong khoảng thời gian ngắn Biến thành lão binh có thần sắc kiên nghị như thế Vậy mà Tại cái nơi thâm sơn cùng cốc này Lại có người có thể làm được chứ Quả nhiên Trong núi có cao nhân Giờ khắc này hắn càng thêm muốn gặp người kia Có điều hắn làm sao mà biết Biểu hiện kiên nghị Cùng lãnh khóc của chúng hoàn toàn Bởi vì tu luyện mà sát quyết. Mà những cái hài tử ý chí không kiên, dù không phải chết, cũng phải biến thành từng chồng bạch cốt, nhẹ nhất gân mạch đứt từng khúc, triệt để phế bỏ. Những người mà hắn đang thấy đây, tất cả đều đi qua cái bờ sinh tử. Ý chí sao có thể không kiên định được? Lão Nguyên Soái, lạc gia của chúng ta chỉ là một tam lưu gia tộc, vừa mới gặp đại nạn, Chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng đang cố gắng thao luyện. Đã để cho ngài lão nhân gia chê cười. Trác phàm hạ thấp giọng, cố ý thở dài khiêm tốn nói. Độc cô chiến thiên dỗ dàng khoát khoát tay nói. Không không, ngươi đừng có nói vậy. Những tiểu tử này tu vi tuy là chưa cao, nhưng mà từng người ánh mắt ngưng luyện, tuyệt đối là tinh binh trong tinh binh. Nếu bọn họ xem như yếu ớt, vậy thì binh đoàn hộ vệ trước kia của lạc gia các ngươi chẳng phải đều là quái vật sao? còn cần lão phu gặp rút tiếp diện các ngươi? trác phàm không khỏi nháy mắt mấy cái yên lặng cười cười xem ra cái vị độc cô nguyên soái này rất thực tế thẳng thắn khó trách có thể trở thành chiến thần thiên vũ quả nhiên trước sau như một cương trực không có thiên dị trác phàm thầm tán thưởng gật đầu có phần hiểu thêm về tính cách của lão nguyên soái này Như vậy, lão nguyên soái mong ngài vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm cho binh sĩ chúng ta một chút. Không cần, trước mặt lạc gia các người, lão phu không có dám múa rìu qua mắt thợ. Độc cổ chiến thiên khoát tai, cười lớn nói. Trác quản gia, lão phu giờ chỉ muốn gặp chủ nhân của lạc gia các người một lần. Đến cùng là nhân vật như thế nào, đã có thể bố trí xuống bốn đại trận cấp năm, còn có thể dễ dàng huấn luyện những thiếu niên này thành tinh nhuệ chi sư. lão phù thật sự rất muốn bái kiến một phen lời vừa nói ra bốn người đọc cô phòng quá sợ hãi rồi nguyên soái của bọn họ chính là chiến thần thiên vũ trong việc trị quân thiên hạ ai có thể hơn nhưng bây giờ lão nguyên soái thế mà hạ thấp tư thái nói là muốn bái kiến rất rõ ràng thật sự mặc cảm sau lưng của lạc gia đến tột cùng thần thánh phương nào lại có khả năng như thế chứ chỉ là huấn luyện một đội hộ vệ đã có thể khiến cho thiên vũ chiến thần triệt để bội phục bốn người kinh ngạc ra mặt liếc mắt nhìn nhau nhưng mà khi bọn họ nhìn lại những hộ vệ lạc gia tất cả đều thở dài một đội hộ vệ nho nhỏ xác thực mạnh hơn cả tinh binh của bọn họ khó trách nguyên soái trác phàm nhếch miệng cười một tiếng gật đầu nói vậy mời nguyên soái đi theo ta chắc hẳn là gia chủ của chúng ta cũng đang rất sốt ruột trác phàm tiếp tục dẫn đường bọn người đi theo thật xác thế nhưng chẳng ai cảm giác được dọc theo con đường này đều là đang bị trác phàm nắm mũi dẫn đi đột nhiên nơi nào đó vang lên tiếng đọc sách binh giả đại sư quốc gia tử sinh chi địa tôn vong chi đạo không thể không có xem xét cho nên trải qua năm sự tình trường học chi lấy tình mà tác tình nhất giết đạo nhị giết trời, tam giết địa. Đọc cô chiến thiên ngừng bước, thì thào lên tiếng. Đây là binh pháp, một đoạn bên trong thủy kế phận. Là ai? Ai đọc binh thư này? À, ta quên mất, thiếu gia đã đứng tấn 10 canh giờ rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Trác phàm vũ đầu một cái, lập tức cải biến bước vương hướng. Năm người đọc cô chiến thiên, trầm ngắm một trận rồi cũng đi theo. Rất nhanh, mọi người tới trước một cái sân nhỏ xuất hiện trước mắt một thiếu niên thiếu niên đang đứng tấn trên đầu dai đùi đều để hai cái bát nước dưới mông còn để một cái chuỗi thủ chỉ cần hắn dám té chân ngã sẽ lập tức bị đâm đến tận cổ họng nhưng mà dù cho như thế hắn vẫn cố gắng méo miệng đọc kinh pháp đọc cù chiến thiên không khỏi sững sờ nghi ngờ nói trác quản gia đây là Là thiếu gia nhà của chúng ta Lạc Dân Hải Trác Phàm thản nhiên nói Trên dưới lạc gia của chúng ta Đều kính trọng độc cù lão nguyên sói ngài Cho nên già trẻ cả nhà Lấy quân sự quá mà yêu cầu mình Thiếu gia là thiếu gia Cho nên càng tự yêu cầu huấn luyện nghiêm khắc Ngày sau càng dễ có thể tìm nơi nương tựa Dưới trướng của lão nguyên sói ngài Độc cù chiến thiên mê màng nhảy mắt mấy cái Trong lòng không hiểu Chủ nhân của Lạc Gia luyện binh trâu bò như vậy, còn để nhi tử của hắn tìm ta nương tựa cái gì? Cả nhà trên dưới đều mang tới cho người ta một cảm giác thần bí, đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Trác phàm dò xét nói, Lão Nguyên soái thiếu gia của chúng ta tìm ngài nương tựa, không biết ngài có thể thu nhận không? Đương nhiên rồi, người trẻ tuổi nguyện ý xuất lực vì nước, chinh chiến xa trường. Tốt, vậy quá tốt rồi. Thế mà không có đợi đọc cô Chiến Thiên nói xong, Trác Phàm hét lớn lên một tiếng, Đến bên cạnh Lạc Dân Hải rồi mới nói, Thiếu gia, ngươi còn đứng ngay ngốc đó làm gì, Đọc cô Lão Nguyên soái, nguyện ý thu ngươi Nhanh, rót chén trà đi. Dân, Lạc Dân Hải gật đầu một cái, Hừng phấn đi ra ngoài, Lòng thì nghĩ cuối cùng, Cũng không cần phải đứng tấn nữa, Thật sự mệt chết lão tử rồi. Đọc cô Chiến Thiên có một chút choáng dáng, Hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Sao vậy? Thật là muốn tìm lão phu nương tựa sao? Trác quản gia vừa rồi á chỉ là... đọc cô lão nguyên soái, ngài không cần phải nói gì. Chủ nhân nhà của chúng ta biết tiểu thiếu gia lọt vào mắt ngài, nhất định cảm kích ngài một đời. Ngài không biết thôi, đây chính là tâm nguyện cả đời của chủ nhân nhà ta. Trác phàm nắm thật chặt tay của độc cô chiến thiên, vẻ mặt vui vẻ, đến phát khóc rồi. Độc Cô Chiến Thiên muốn cự tuyệt lại không có đành lòng nói ra miệng. Chẳng phải chỉ thu thêm một binh lính thôi sao? Hơn nữa tiểu tử này có vẻ tư chất không tệ. Thôi, thu thì thu. Sau đó thở dài gật gật đầu. Thế mà đúng lúc này Lạc Dân Thường chẳng biết xuất hiện lúc nào. Thốt lên. Độc Cô Lão Nguyên soái Vậy thật sự là ngài sao? Độc Cô Chiến Thiên quay đầu lại thấy Lạc Dân Thường che miệng vẻ mặt kiếp sợ nhìn hắn. toàn thân kích động rung rẩy lên. Trác Phàm cứng cứng mặt chỉ có thể nói rằng kỹ năng diễn xuất của nàng thật là đỉnh luôn. Trác quản gia vị này là đây là đại tiểu thư nhà của chúng ta lạc dân thường. Trác Phạm nói rồi giới thiệu năm người đọc cô chiến thiền. Lạc dân thường nghe xong hai con mắt sáng lên không nhịn được nhảy dựng cả lên trang đầy vẻ hưng phấn không còn chút phong phạm của thục nữ ngày thường. Trác Phạm thấy thế, liền cúi đầu nhe răng ra hiệu nàng diễn quá mức rồi. Lạc dân thường trì trệ, thu liễm sắc mặt kích động, ải nái gật đầu với bọn người của độc cô Chiến Thiên. Độc cô Chiến Thiên cũng lộ ra một nụ cười thiện ý, không ngại. Thế nhưng, ánh mắt của bốn người độc cô Phong nhìn về phía lạc dân thường lại đều có sự nổi bật. Riêng lão Tam, hai con mắt như sắp phun ra lửa rồi. Trác Phạm thu hết thảy vào trong mắt. Trong lòng cười thầm, quả nhiên, tham gia quân ngũ ba năm, gặp heo mẹ, thấy là ngon hơn điêu thuyền rồi. Tuyệt không sai, huống chi lạc dân thường, giống chính là một mỹ nữ khó có được. Sau đó, Trác Phạm nói, Độc cô là Nguyên soái hôm nay ngài có thể thu thiếu gia của chúng ta, thật sự là một đại hỷ sự cho lạc gia ta. Không bằng chúng ta mừng vui gấp bội, kết thân luôn nhá. Cái gì? Kết thân? Mọi người sửng sợ Không có tự chủ được Nhìn về phía Lạc Dân thường Sắc mặt của bốn người đọc cô Phong Đã có một chút đỏ ửng Đọc cô Chiến Thiên khẽ vuốt râu Lại nhìn Lạc Dân thường Đang đầy mắt chờ mong Chỉ là không có biết gia chủ Lạc Gia Nghĩ thế nào Yên tâm cha ta nhất định đồng ý Đây là hy vọng nhiều năm của cha Lạc Dân thường vội vàng nói Đọc cô Chiến Thiên Nhìn về bốn người bên cạnh Thấy bốn người có một chút ngượng ngùng, nhưng mà lại không phản đối. Nhất là lão Tam đọc cô quả như núi lửa sắp bùng phát. Đọc cô Chiến Thiên suy nghĩ một phen. Bốn đứa con nuôi của hắn, cùng với hắn chém giết chiến trường mấy chục năm, đã quá tuổi rồi, cũng nên lập gia đình. Sau đó cười gật gật đầu. Lạc gia chủ đồng nguyện ý, dạy lão phu đương nhiên vui lòng. Vừa dứt lời, bốn người của đọc cô Phong lập tức ôm quyền, Hưng phấn toàn thân rung rung. Chỉ là không biết trong bốn người bọn họ, người nào may mắn có thể lấy được cái vị đại tiểu thư này. Trác Phàm cúi đầu lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, Lạc Dân Hải bừng bát trà trở về. Thấy Trác Phàm gật đầu, lập tức quỳ một chân trước độc cô Chiến Thiên. Độc cô Chiến Thiên đang gặp việc vui, tinh thần thoải mái, cũng không có quá để ý, liền nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Chung trà vừa hết, lạc dân hải lập tức, cao giọng giọng dạc quát lên. Hải nhi lạc dân hải, tham kiến nghĩa vụ. Ôi trời! Đọc cù chiến thiền lão đã một cái, bát trà vừa uống vào trong miệng, ngay lập tức phun sạch ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 44, Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.